Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington. The Voice of America. Đây là Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chúng tôi và bạn biệt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ 3 ngày 4 tháng 10 năm 2011. Quý vị để bắt đầu chương trình tối nay, Chu Uyên và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Quân đội dậy hạ sát 60 người trong một vụ nổ bom ở thủ đô Somalia. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hội đàm với các nhà lãnh đạo ở Ai cập. Đạn pháo rơi trúng một khu chợ ở thủ đô Yemen, làm hai thường dân thiệt mạng. Liên hợp quốc cứu xét nghị quyết lên án tình trạng bạo động tại Syria. Sau so phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuộc về vụ tấn công của phiến quân cộng sản vào các địa điểm khai thác khoáng sản ở Philippines. What we have demonstrated is a capacity to dance, coordinated and synchronized tactical operations. Mời các bạn tôi cũng sẽ có bài thường thuật về cảnh sát tôn giáo ở Indonesia và kế tiếp sẽ là tiếp một câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách và sau đó là phần hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược. Xin mời quý khán giả chờ nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi Bản tin Thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia đã cho nổ một quả bom gài trên xe tải tại thủ đô Mogadishu, làm thiệt mạng 60 người. Những người có mặt tại chỗ cho biết hai kẻ đánh bom tự sát lái một chiếc xe tải vào một cơ sở, nơi đặt văn phòng của một số bộ trong chính phủ và cho nổ vào chiều hôm nay. Tổ chức Al-Shabaab lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công này trên trang mạng của họ. Một phóng viên của đài VOA tại địa phương cho bàn tiếng Somalia biết là cô đếm được 20 tử thi bên ngoài tòa nhà, 20 tử thi khác bên trong và hai tử thi tại một bệnh viện gần đó. Các giới chức tại hai bệnh viện Medina và Bandia tại Mogadishu nói với đài VOA rằng họ đã nhận gần 150 người bị thương trong vụ tấn công. Nhiều nạn nhân là sinh viên tới Bộ Giáo dục để xem kết quả các kỳ thi lấy học bổng đi học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Somalia lên án vụ tấn công, nói rằng hành động đó chứng tỏ là hiểm họa do bọn khủng bố gây ra vẫn chưa chấm dứt. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm nay gặp các nhà lãnh đạo Ai Cập để thảo luận về việc chuyển quyền cho một chính phủ dân sự, và có thể cả việc phóng thích một người Israel bị cáo buộc làm gián điệp. Cuộc hội đàm tại thủ đô Cairo diễn ra một ngày sau khi ông Panetta gặp các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Trong cuộc họp báo tại Tel Aviv ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông không thể đưa ra nhận định cụ thể về trường hợp của ông Ian Graypole, một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Israel, đã bị câu lưu tại Ai Cập từ tháng 6. Ai Cập cáo buộc ông Graypole làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel, một cáo buộc Israel bác bỏ. Bộ trưởng Panetta cho hay Hoa Kỳ trình bày với Ai Cập về mối quan tâm về trường hợp của ông Graypole, Và hy vọng ông này sẽ được phóng thích. Tình trạng căng thẳng giữa Ai Cập và Israel đã gia tăng từ tháng 2 khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Các chức y tế Yemen nói đạn pháo đã rơi trúng một khu chợ ở thủ đô Sanaa, làm hai thường dân thiệt mạng và làm bị thương ít nhất một người khác. Chưa rõ ai bắn đạn pháo vào khu chợ nằm ở đường Hayya ở Sanaa ngày hôm nay. Khu vực này là nơi xảy ra các cuộc đụng độ trong những tuần gần đây giữa binh sĩ chính phủ và các lực lượng của vị tướng thuộc phe nổi dậy là Ali Mohsen al-Ama. Tại các nơi khác, một đài truyền hình ủng hộ phe đối lập nói các binh sĩ trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã bắn đạn pháo vào thành phố lớn thứ hai của Yemen là Taiz. Hãng tin Pháp dẫn lời các nguồn tin y tế và cư dân nói rằng ít nhất ba dân thường đã bị thương. tổng thống Saleh tuần trước nói rằng ông sẽ không từ nhiệm chừng nào. Tướng ama và các đối thủ chính khác vẫn còn duy trì quyền thế và ảnh hưởng tại nước này. Ông cáo buộc họ lợi dụng cuộc nổi dậy đòi dân chủ để buộc ông phải rời nhiệm sở. Ông Saleh trở về từ Ả Rập Xê Út về Sana vào cuối tháng chín sau khi chữa trị vết thương từ một cuộc tấn công vào dinh tổng thống hồi tháng sáu. Hội đồng Bảo an Liên Quốc hôm nay có thể biểu quyết về. Nghị quyết do châu Âu phát thảo lên án Syria đàn áp thô bạo những người tranh đấu chống chính phủ. Nghị quyết do châu Âu phát thảo đe dọa đưa ra các biện pháp nhắm có mục tiêu cụ thể đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad nếu họ không ngưng cuộc tấn công chết người, nhắm vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ, đòi ông Assad phải ra đi. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 2.700 người đã bị tử vong trong cuộc trấn áp Nhưng sự chống đối của Nga sẽ ngăn cản việc xúc tiến nghị quyết này. Thông tin xã Interfax của Nga hôm nay trích thuật, lời Phó Ngoại trưởng Nga Jernady Jitilov nói rằng bản dự thảo nghị quyết không thể chấp nhận được. Phó Ngoại trưởng Nga nói rằng Nga không ủng hộ bản nghị quyết vì nó không bao gồm một điều khoản, yêu cầu các thế lực bên ngoài không được can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Trong khi đó, các nhà tranh đấu Syria cho biết ngày hôm nay có bốn người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ... ở khu vực tây bắc giữa lực lượng an ninh và những binh sĩ đào ngũ theo phe đối lập. Các tay súng đã tấn công một chiếc xe buýt chở các tín đồ hồi giáo Shia tại miền tây nam Pakistan, làm ít nhất 13 người chết trong vụ tấn công thứ hai theo kiểu này trong vòng hai tuần. Cảnh sát cho hay bốn kẻ tấn công đi xe máy đã phục kích chiếc xe buýt sớm hôm nay ở ngoại ô Khetra, thủ phủ tỉnh Baluchistan. Các tay súng đã bắt hành khách xếp hàng rồi nổ súng bắn họ. Giới hữu trách cho biết 12 tín đồ Hồi giáo Shia, phần lớn thuộc cộng đồng sắc tộc Hazara, đã thiệt mạng. Một tín đồ Hồi giáo Sunni cũng thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra vụ tấn công mới nhất nhắm vào các tín đồ Hồi giáo Shia. Hôm 20 tháng 9, các tay súng vác theo súng phóng lựu và Kalashnikov đã tấn công một chiếc xe buýt. Đang trên đường tới Iran là 16 người hành hương Hồi giáo Shia thiệt mạng gần Qatar. Khu vực này gần đây đã chứng kiến các vụ tấn công gia tăng nhắm vào cộng đồng người thiểu số Shia do các phần tử nổi dậy Sunni, trung thành với Al-Qaeda và Taliban tiến hành. Sau vụ tấn công hôm qua, một nhóm những người biểu tình Shia giận dữ đã thực hiện một cuộc phản đối tại bệnh viện nơi các nạn nhân được đưa tới, nổi lửa đốt chiếc xe buýt dùng để đưa các nạn nhân tới viện sau khi không còn ai trên đó. Người biểu tình cũng kêu gọi chính phủ Pakistan bảo vệ các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi thăm Trung Quốc giữa lúc quan hệ Việt-Trung tiếp tục bị căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bản tin hôm thứ Ba của Tân Hoa Xã trích lời ông Hoàng Hoa Quang, phát ngôn viên Bộ Liên lạc Đối ngoại của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng người đến đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức tới Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10. Bản tin nói thêm rằng chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Chuyến thăm được loan báo trong lúc quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hôm thứ Năm vừa qua, tờ Hoàng Cầu Thời báo, một nhật báo anh ngữ của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng một bài bình luận hô hào cho việc gây chiến với Việt Nam và Philippines. Tác giả bài viết, một nhà phân tích chiến lược của Ủy ban Năng lượng Trung Quốc nói rằng đã tới lúc Trung Quốc khởi động một số trận chiến quy mô nhỏ để ngăn chặn những kẻ khiêu khích tiến xa hơn. Tác giả bài viết cũng đe dọa rằng khi chiến tranh xảy ra, hơn 1.000 giếng dầu cộng với 4 phi trường và nhiều cơ sở khác ở Biển Đông sẽ bị thiêu rụi, và các nước xung quanh Biển Đông sẽ bị khốn đốn nhiều nhất khi các đại công ty dầu phương Tây rút đi. Một ngày sau khi bài viết này được đăng tải, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp kiến ông Khổng Huyển Hữu, tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho biết, Trong cuộc gặp này, ông Nguyễn Phú Trọng nhận định rằng quan hệ Việt-Trung đã đạt được những thành tựu to lớn trong 20 năm kể từ ngày bình thường quá quan hệ. Ông Trọng nói thêm rằng đôi bên nên dựa trên tinh thần đồng chí, chân thành, theo phương châm 16 chữ, và tinh thần 4 tốt để giải quyết những vấn đề còn tồn động. Theo tin của trang mạng Hoàn Cầu Trung Quốc, thì ông Nguyễn Phú Trọng trước đây đã nhiều lần tới thăm Trung Quốc, Và lần mới nhất là vào tháng 4 năm 2007, khi ông cầm đầu Phái đoàn Quốc hội Việt Nam thực hiện chuyến viếng thăm hữu nghị tới Trung Quốc. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế cam kết trợ giúp Việt Nam thực thi và áp dụng năng lượng nguyên tử trong công cuộc phát triển kinh tế. Hãng tin Vietnam trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết, Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế ông Yukia Amano đã cam kết như thế hôm thứ Ba tại Hà Nội khi ông dẫn đầu các chuyên gia của cơ quan này đến thăm Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan Liên hiệp quốc này nói thêm rằng cơ quan ông cũng sẽ giúp Việt Nam xây dựng khung pháp lý và các văn bản pháp quy để bảo đảm an toàn hạt nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng năng lượng hạt nhân cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Một ngày trước đó, người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã hội kiến Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Văn Ninh tại trụ sở chính phủ. Ông Vũ Văn Ninh cho biết tại cuộc gặp này, rằng nền kinh tế phát triển tương đối nhanh của Việt Nam đã làm gia tăng nhu cầu năng lượng, và năng lượng hạt nhân là một giải pháp mà Việt Nam cần có trong tương lai. Ông Vũ Văn Ninh nói thêm rằng Việt Nam cam kết ứng dụng năng lượng hạt nhân cho các mục tiêu hòa bình. Bệnh tai chân miệng đã lây nhiễm cho gần 62.000 người ở Việt Nam trong tháng 9, tăng 55% so với tháng 8 và gây tử vong cho 114 người, tính từ đầu năm tới nay. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Đức trích lời các giới chức Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết sự lây lan của bệnh này không có dấu hiệu chậm lại và đã được phát giác tại 61 trên tổng số 63 tỉnh thành của cả nước. Mặc dù nói rằng sự lây lan của bệnh tai chân miệng đã được khống chế, các giới chức Cục Y tế Dự phòng cũng cảnh báo bệnh này có phần chắc sẽ gây thêm thương vong trong những tháng sắp tới. Các chuyên gia nói tháng 9 tới tháng 12 là thời gian cao điểm của việc lây lan bệnh tai chân miệng và sự tăng mạnh trong tháng 9 được cho là phát xuất từ việc các em trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Bão Nangar, mà Việt Nam gọi là bão số 6, đang yếu dần trong lúc di chuyển về hướng Việt Nam sau một thời gian dài thổi ngang đảo Luzon của Philippines và thổi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Thông Hoa Xã hôm thứ Ba cho biết bão Nangar thổi vào bờ ở thành phố Vạn Ninh của đảo Hải Nam hồi trưa thứ Ba với sức gió lên tới 90 km h Một bản tin khác của Tân Hoa Xã trích thuộc thông cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam cho biết rằng bão Nanga có nhiều khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Việt Nam. Các chuyên gia dự báo đến 4 giờ sáng ngày thứ năm giờ Việt Nam thì tâm bão sẽ nằm ở địa phận 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, với sức gió khoảng 60 km h Tại Philippines, bão Nanga đã gây tử vong cho 3 người trên đảo Luzon hôm Chủ Nhật, trong lúc cư dân ở đó còn đang phải khốn đốn vì lũ lụt do bão Nesat gây ra hồi tuần trước. Từ ngày 25 tháng 9, Ban Biệt ngữ Đài tỉnh Hoa Kỳ sẽ mang tới quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần. Mời quý vị đón nghe các thông tin văn hóa môn màu trên bản sóng của đài chúng tôi lúc 10 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, giả, phía quân Cộng sản đã thú nhận tấn công 3 cơ sở hầm mộ trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines. Trong tuần này, những vụ tấn công mang tính biểu dương lực lượng đó đã diễn ra trong lúc tổ chức phối hợp các nhóm tạo khuyên ở Philippines đang giữ các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ. Từ Manila, thông tin viên Simon Oredian của Đại chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phương trình bày. Các giới chức quân đội cho hay ít nhất 200 thành viên của quân đội tân nhân dân, còn gọi tắt là NPA, đã tấn công hai hầm mỏ thuộc công ty Nickel Asia, thuộc quyền sở hữu một phần của công ty mỏ Nhật Bản, và một nhà thầu phụ về mỏ kim khí. Các giới chức này nói rằng nhóm này đang tạm thời giữ một số nhân viên quản trị làm con tin và đốt cháy một tòa nhà văn phòng cùng nhiều thiết bị hạng nặng khác. Nhà nghiên cứu Rodolfo Mendoza thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo động và Khủng bố của Philippines gọi những vụ tấn công này là đáng chú ý. Ông nói một nỗ lực có tổ chức ở quy mô như thế này có nghĩa là nhóm này sẵn sàng đi đến chiến tranh. What they have demonstrated is a capacity to Điều họ chứng tỏ là khả năng mở một cuộc hành quân sách lược có phối hợp và kịp thời chống lại những tập hợp công ty mỏ và dường như không phát hiện được bọn họ, và họ cũng được sự hỗ trợ có cơ sở quần chúng ở các khu đô thị lân cận. Ông Mendoza là giám đốc đã hồi hưu của Cảnh sát Quốc gia Philippines. Ông cũng nói rằng trong những tháng gần đây, NPA đã tăng cường các vụ tấn công nhắm vào các văn phòng cảnh sát và quân đội trong vùng. Tổng thống Benigno Aquino triệu tập một phiên họp an ninh khẩn và đã ra lệnh tăng cường an ninh trong khu vực mỏ. Tổng thống đã quảng bá tiềm năng mỏ ở đảo Mindanao miền Nam hiện có trị giá khoảng 3,8 tỷ đô la. Chính phủ dự phóng đầu tư gia tăng trong ngành mỏ có thể lên tới 18 tỷ đô la. trước năm 2016 Nhưng sự kiện chỉ có thể diễn ra nếu khu vực này ổn định và đó là lý do vì sao chính quyền của ông Aquino đã thúc đẩy các cuộc thương lượng hòa bình với phe tả Hai bên đã nối lại các cuộc đàm phán trong năm nay nhưng các cuộc thương nghị đã khẩn lại hồi tháng 6 Phát ngôn viên của Tổng thống ông Edwin Lacierda, nói các vụ tấn công vào các mỏ không giúp ích gì cho mọi việc it undermines a peace process. On our end we have been doing confidence building measures and the No gây phương hại cho tiến trình hòa bình. Về phía chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin và về phía phiến quân họ lại tiến hành các biện pháp làm xói mòn lòng tin. Trường đoàn thương thuyết của nhóm Tà Khuynh ông Louis Jalandoni gọi đó là một hành động tích cực Such action should give signal to the government of Aquino that his mining policy. Một hành cho chính phủ cơ ông Aquino theo đuổi công cuộc đầu tư nhưng không coi trọng kế sinh nhai và sức khỏe và sự an sinh của các cộng đồng bản thổ và không chú ý đúng mức đến việc bảo vệ môi trường nên ông phải cứu xét việc thay đổi trên sa đó. Ông Giolando nói đề nghị của Peña Quin trong các cuộc hòa đàm. bao gồm một giải pháp cho yêu cầu của họ đòi có thêm các lợi ích công bằng do các tài nguyên thiên nhiên trong khu vực mang lại. Các giới chức quân đội nêu thắc mắc về thực tâm của phiến quân trong mối quan ngại đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Họ lập luận rằng các vụ tấn công này được thực hiện bởi vì các công ty đa quốc không chịu chi trả điều họ gọi là các sắc thuế cách mạng. Các chuyên gia phân tích an ninh và rủi ro ở Philippines nói rằng, theo tập tộc, các công ty quốc tế phải đóng tiền cho phiến quân để các cơ sở của họ khỏi bị tấn công. Đảng Cộng sản ở Philippines đã chiến đấu chống lại các quyền lợi đa quốc ở nước này từ hơn 40 năm nay. Thân nhân của ông Lưu Hiểu Ba cho biết, họ đã được phép thực hiện một chuyến thăm hiếm hoi khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, hiện bị cầm tù ở Trung Quốc. Hôm nay, ba người anh em của ông Lưu cho các phóng viên biết rằng, khi họ tới thăm ông trong trại giam tuần trước, sức khỏe của ông Lưu dường như khá tốt. Một trong những người anh em nói với vợ ông Lưu là bà Lưu Hà cũng được cho phép tới thăm ông hồi tháng 8. Chuyến thăm diễn ra ngay trước khi diễn ra lễ trao giải Nobel Hòa Bình, một hành động khiến Trung Quốc tức tối và đã gây gián đoạn trong một thời gian ngắn mối băng giao giữa Bắc Kinh và Na Uy, nơi đặt trụ sở của Ủy ban xét và trao giải Nobel. Hồi tháng 12 năm 2009, ông Lưu bị kết án 11 năm tù gian vì tội âm mưu lật đổ nhà nước. Nhà văn 55 tuổi là đồng tác giả của một bản tuyên ngôn kêu gọi cải cách chính trị có tên là Hiến chương 08. Trung Quốc cảnh báo sẽ có những gián đoạn nghiêm trọng trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung nếu Thượng viện Hoa Kỳ xúc tiến biện pháp trừng phạt Bắc Kinh đánh giá thấp chỉ tệ của Trung Quốc. Các thành viên Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết vào xế chiều hôm qua sẽ xúc tiến việc cứu xét sự luật, mở đường cho nhiều người tranh luận. Trước khi biểu quyết, nếu dự luật trở thành luật, Hoa Kỳ có thể áp đặt các quan thế biểu trả đũa đối với bất cứ nước nào cố ý giữ giá trị chỉ tệ ở mức thấp giả tạo. Hôm qua, các giới chức Trung Quốc lên án dự luật của Thượng viện Hoa Kỳ và nói rằng Hoa Kỳ dùng vấn đề tiền tệ làm cái cớ cho các biện pháp bảo vệ mẫu dịch. Trong một bài đăng trên trang mạng của chính phủ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mã Triều Húc nói rằng sự luật vi phạm nghiêm trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và sẽ gây xáo trộn trong các quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói Việt Nam Phi không cấp thị thực cho ông đã buộc ông phải hoãn lại kế hoạch tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lợi. của nhà lãnh đạo chống chủ nghĩa Apartheid Desmond Tutu trong tuần này. Trong một thông báo công bố ngày hôm nay, văn phòng Đức Đà Lai Lạt Ma ở Ấn Độ nói họ tin rằng vì bất cứ lý do nào, chính phủ Nam Phi cảm thấy khó xử khi phải cấp thị thực du hành cho nhà lãnh đạo Tây Tạng. Đức Đà Lai Lạt Ma nộp đơn xin si visa vào Nam Phi năm tháng trước để ông có thể tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của ông Tutu bắt đầu diễn ra vào thứ năm này. Các tổ chức Nam Phi đã bác bỏ chuyện ngăn cản chuyến thăm vì chịu sức ép từ Trung Quốc, một đối tác thương mại chủ chốt của nước này. Trung Quốc thường gây sức ép ngoại giao đối với các chính phủ cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm. Bắc Kinh thường cáo buộc Đức Đà La Lạt Ma và những người ủng hộ hông đòi ly khai cho Tây Tạng, dù nhà lãnh đạo Phật giáo đã nhiều lần khẳng định rằng ông chỉ muốn tìm cách thiết lập quy chế tự trị cho Tây Tạng, chứ không phải là đòi độc lập. Giải Nobel Vật lý năm 2011 đã được trao cho ba khoa học gia sinh ra ở Hoa Kỳ vì đã khám phá ra tốc độ giãn nở của vũ trụ qua việc theo dõi và nghiên cứu các vì sao phát nổ. Khoa học gia Hoa Kỳ Saul Perlmutter sẽ chia giải thưởng trị giá 1,5 triệu đô la với Adam Riess và công dân Australia gốc Mỹ Brian Smith. Hàn Năm Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, khám phá của các khoa học gia đã giúp phát hiện ra một hành tinh mà tới nay khoa học chưa biết tới. Hôm qua, giải Nobel Y tế đã được trao cho Ralph Steinman, Bruce Butler và Jill Hoffman vì công trình nghiên cứu giúp gia tăng sự hiểu biết về hệ thống miễn dịch, mà qua đó dẫn tới việc chữa trị bệnh ung thư và các căn bệnh khác. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng ông Steinman đã qua đời hôm thứ Sáu vì bệnh ung thư tụy tạng. Ủy ban giải Nobel đã tiến thành một phiên họp khẩn hôm qua và sau đó đã đi tới quyết định không thay đổi giải thưởng vừa kể. Hôm nay, sinh viên người Mỹ Amanda Knox đã đắp máy bay tại một phi trường Italia như một phụ nữ tự do ngày hôm nay để về nước sau khi một bồi thẩm đoàn Italia đảo ngược án sát nhân của cô. Cô Knox đã khóc ngất và cả phòng xử đã ồn ào chiều hôm qua khi quyết định của tòa được tuyên đọc. Người bạn trai cũ của cô và là đồng bị can, Rafael Silasito, cũng được miễn tội và được thả tự do. Cô Knox chống bản án 26 năm tù vì bị cáo buộc giết người bạn ở trung phòng, Meredith Kuchner, năm 2007. Một toán chuyên gia, giảo nghiệm tử thi được tòa án chỉ định cho biết DNA dùng để kết tội cô Knox không đủ khả tín và có thể đã bị cảnh sát làm ô nhiễm. Bộ trưởng tài chính của 17 nước sử dụng đồng euro đã hoãn lại quyết định cấp cho Hy Lạp thêm một số tiền cứu nguy. Nhưng trưởng đoàn thương thuyết của khối ông Jean-Claude Juncker cực lực bác bỏ cáo buộc là một số nước trong EU muốn để cho Hy Lạp lâm cảnh vỡ nợ và bị loại ra khỏi khối sử dụng đồng euro. Hôm qua, ông Juncker tuyên bố các bộ trưởng tài chính trong khối sẽ làm hết khả năng để Hy Lạp tránh được tình trạng vỡ nợ. Ông cho biết quyết định chung cuộc về việc liệu Hy Lạp có nhận được 11 tỷ đô la cứu nguy, trong kế hoạch cứu nguy năm 2010 hay không, sẽ được đưa ra vào giữa tháng 10. Công tác đánh giá về công cuộc cải cách kinh tế của Hy Lạp do EU, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thực hiện sẽ không thể kết thúc trước ngày 13 tháng 10. Hy Lạp cho biết nếu không nhận được số tiền cứu nguy, họ sẽ không trả được nợ và lâm tình trạng phá sản. Hôm chủ nhật, bộ tài chính Hy Lạp cho biết nước này sẽ không đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách gần 1%, khiến cho giá chứng khoán trên thị trường thế giới sụt mạnh hồi hôm qua. Thưa quý khán giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật về cảnh sát tôn giáo ở Indonesia. thưa quý vị, tại tỉnh Aceh của Indonesia, thì cảnh sát Sharia. đang thi hành một số quy định về đạo đức rất nghiêm khắc. Cảnh sát Syria nói rằng nhiệm vụ của họ chủ yếu là giáo dục cho người Hồi giáo hiểu rõ hơn về các giá trị của đạo hồi. Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền cho rằng các phương pháp của họ bao gồm việc sách nhiễu và ngược đại, nhất là đối với phụ nữ. Thông tin viên VOA Brian Baden đã tham dự một cuộc tuần tra với cảnh sát Syria tại thủ phủ And Banda Ache và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do tấn chương trình bày. Cảnh sát Saria giải tán một đám người chơi trò domino. Bất chấp sự phản đối của những người nói là họ không đánh cờ bạc, cảnh sát tịch thu bộ bài domino và lần này chỉ cảnh cáo họ. Vụ việc kết thúc một cách vui vẻ bằng một cái bắt tay, nhưng đây là một công tác nghiêm túc. Năm 1999, Indonesia thoạt tiên đã cho phép tỉnh Aceh bảo thủ trên đảo Sumatra. được thực thi một phần bộ luật Sharia. Bộ luật này chỉ áp dụng đối với các tín đồ hồi giáo. Trong nhiều năm, các tòa án và cảnh sát Sharia được thành lập và trở nên mạnh hơn sau thỏa thuận hòa bình năm 2005, kết thúc cuộc nội chiến giành độc lập kéo dài 30 năm. Ủy viên cảnh sát Damasia, người đứng đầu phân bộ thông tin cảnh sát Sharia cho hay, 7000 nhân viên trong đội cảnh sát Sharia ở Aceh áp dụng các lệnh cấm cờ bạc, uống rượu và ngoại tình. và các quy định về trang phục của phụ nữ. Như ông nói họ tự coi họ là nhân viên giáo dục hơn là những người thi hành công lực. Ông Damasia nói rằng ngay cả những vụ đánh những người phạm tội ngoài tình bằng roi trước công chúng cũng được thực hiện để giáo dục. Cumaan jambu yang kita đã di <cười> Aceh ini eh tidak apa Ông này nói rằng bản chất của việc đánh bằng roi không phải để gây thương tích hay thiệt mạng cho người phạm tội, nó chỉ được dùng để họ biết tội và roi vọt là một cách khuyên nhủ để họ phải suy xét lại hành động của mình. Ông cho biết các toán tuần tra cảnh sát Sharia toàn nam giới thường dùng toàn bộ thời gian để khuyên nhủ phụ nữ đội khăn tròn đầu và tìm cách ngăn chia các cặp chưa thành hôn. Nhiều phụ nữ Ache như bà Ernaniati. ủng hộ các nỗ lực của họ nhằm thực thi các giá trị hành kiểm Hồi giáo. Bà, bà Aniati nói tuy phụ nữ thường trở thành nạn nhân, bà cho rằng cơ bản chính là lỗi của họ bởi vì họ không chịu đội khăn tròn lên đầu. Và cô Esi 22 tuổi thì nói rằng luật Sharia nên cấm luôn việc bán các trang phục không phải là Hồi giáo. Trừ kecuali pasar kita menjual baju-baju yang busana-busana muslim, itu baru. Para penduduk di sini pun Ku es Chinoy mỏi sẽ khác nếu như thị trường chỉ bán quần áo hồi giáo. Điều đó sẽ khiến tất cả mọi người ở đây mặc sắc phục hồi giáo và sẽ không có việc mặc quần áo bó sát, hở hang. Phó thị trưởng tỉnh Banda Aceh, bà Iliza Sa'aduddin Jamal nói đại đa số người hồi giáo ở đây ủng hộ luật Sharia. Hanya sekelintir orang-orang saja yang merasa berat karena memang dia lebih cenderung kepada Bà nói chỉ có một số ít người do dự tuân thủ luật Sharia và họ có xu hướng nổi loạn. Một người nổi loạn như thế là cô sinh viên Nindi Silvi 22 tuổi. Cô nói chính phủ nên có những việc tốt để làm hơn là can dự vào đời sống cá nhân của cô. I guess they should think about how to get rid of this bad economy. Cô Suvi cho rằng họ phải nghĩ cách thoát khỏi nền kinh tế xấu, tìm cách xây dựng một xã hội tốt đẹp, tìm cách tăng cường giáo dục trẻ em, vân vân. Thay vì nói nguyên tắc đạo đức của anh là xấu và nguyên tắc đạo đức của tôi là tốt, bà Avijayin thuộc Liên Minh Nhân Quyền (HAMAC) nói bản chất đọa lạc của việc thực thi luật Sharia ở Ache đang tạo ra một nền tảng văn hóa áp bức phụ nữ. Banyak sekali tudingan-tudingan yang perkataan-perkataan yang menurut mereka sendiri itu sudah. Bahzain noidang, có rất nhiều cáo buộc đối với phụ nữ chưa đựng những sách nhiễu. Theo bà, vấn đề là một số người không có đủ can đảm và không quen bày tỏ ý kiến của mình. Bà Zay nói cảnh sát Sharia thường làm dùng quyền của họ. Tại một ngôi làng, họ đã cấm phụ nữ mặc quần và buộc họ phải mặc váy dài. Một số cảnh sát Syria đã bị bắt về tội làm quyền và thậm chí cả tội hiếp dâm. Tuy bà Zayin ủng hộ các giá trị cổ truyền và đạo luật Syria tìm cách duy trì, bà nói bất cứ ai chỉ trích việc cưỡng bức thi hành luật đều bị gán cho tội là chống đạo hồi. Bà nói ngày càng có nhiều việc dùng bạo lực chống lại phụ nữ A.J. có liên quan đến thái độ của nhiều người cho rằng phụ nữ không tuân hành các luật lệ do nam giới áp đặt đáng phải chịu sự trừng phạt. Thưa quý khán giả, phụ nữ ở Ả Rập Saudi đang ca ngợi lời hứa của quốc vương Abdullah là họ sẽ được trao nhiều quyền chính trị hơn, và hỏi vọng đây là một bước nữa tiến tới sự bình đẳng trong một vương quốc vô cùng bảo thủ. Thông tin viên đại VOA Elizabeth Aros tường trình từ văn phòng Trung Đông ở Cairo rằng các nhà hoạt động vẫn tiếp tục thúc đẩy cho các quyền tự do, như quyền cho phép phụ nữ lái xe ô tô hay ra nước ngoài mà không cần có sự cho phép của một người họ hàng là nam giới. Xin mời quý vị nghe thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Loan báo của quốc vương Ả Rập Saudi là diễn biến mới nhất trong một loạt các cải cách, khiêm tốn so với hầu hết các nước, nhưng vẫn mang tính cấp tiến trong nước và đã từ lâu bị các thành viên cấp cao ở Ả Rập Saudi phản đối. Những lời hứa của nhà vua cùng có quyền của phụ nữ được tham gia vào các vòng bầu cử cấp địa phương kế tiếp, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2015. và việc bổ nhiệm họ vào hội đồng tư vấn SORA mang nặng tính hình thức. Phụ nữ đã không được phép tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương trong ngày thứ Năm, 29 tháng 9. Trong số những người hoan nghênh quyết định trao quyền này là cô Sama Fatani, một nhà bình luận của tờ Arab News, một nhật báo ở Jeddah. Đây là một hành động tích cực, rất tích cực. Loan báo này đem lại cho chúng tôi niềm hy vọng. Điều đó thực sự khuyến khích chúng tôi hành động nhiều hơn để phụ nữ có thể khẳng định chính mình và để tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Sáng kiến này được đưa ra giữa lúc các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới Ả Rập Saudi đang chật vật tìm cách đáp ứng các yêu sách của người dân, hoặc sẽ có nguy cơ chịu chung số phận như các nhà cựu lãnh đạo Tunisia, Ai Cập và Libya. Cũng trong năm nay, quốc vương Abdullah đã loan báo một chương trình trị giá 130 tỷ đô la để tăng lương, xây dựng nhà cửa và tài trợ cho các hoạt động khác. Nhưng bà Basma Omey, giám đốc trung tâm al sajeda Khadija Bin Khalid, tại phòng thương mẹ Sada nói rằng sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng hành động mới nhất này chỉ là kết quả của mùa xuân Ả Rập. In recent years, you have seen women take leadership positions, like the deputy minister of education. We have a vice mayor. đã có rất nhiều thay đổi trong những năm gần đây, quý vị đã thấy phụ nữ nắm giữ những vị trí lãnh đạo như thứ trưởng bộ giáo dục. Chúng tôi có phó thị trường Jeddah. Vì vậy, đó không phải là điều mà bây giờ mới diễn ra. Tuy nhiên, có thể giới truyền thông hiện bây giờ mới chú ý tới và đó là lý do tại sao họ chỉ mới nghĩ tới những sự kiện gần đây trong năm 2011. Nhà bình luận Fantani cho rằng những tiến bộ gần đây là nhờ có quốc vương được xem như một nhà cải cách kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2005 và những phụ nữ đã nắm bắt được các cơ hội và đã trở thành những tấm gương soi sáng. Cô tin rằng thách thức lớn nhất để phụ nữ có được nhiều quyền hơn là xã hội Ả Rập Saudi, nơi giới tăng lữ hà khắc của nước này càng làm cho người dân sợ sự thay đổi. Xã hội Ả Rập Saudi đã bị cô lập khỏi phần còn lại của thế giới, và kết quả là đại đa số dân chúng... E ngại sự thay đổi Họ sợ thay đổi Họ nghĩ rằng điều đó sẽ xói mòn các giá trị và phong tục của họ Văn hóa của sự sợ hãi những điều mới mẻ Sợ bị quá Tây hóa Sợ rằng giá trị của chúng tôi sẽ bị thỏa hiệp Đã được truyền bá vào tâm trí của người dân Bởi những thành phần cứng rắn và cực đoan trong xã hội chúng tôi Việc phản đối sự thay đổi gần đây đã bị thách thức Khi một số phụ nữ phản đối lệnh cấm họ lái xe Kể từ tháng 6, phụ nữ trên khắp Ả Rập Saudi đã bắt đầu lái xe, dẫn tới một số vụ bắt giữ và chia rẽ ý kiến về việc bước tiếp theo sẽ là gì. Bà Omar thuộc phòng thương mại Jeddah nói rằng lái xe là một vấn đề, nhưng không phải là vấn đề duy nhất. Bà cho rằng tốt hơn là nên ưu tiên vào việc cải thiện phương tiện giao thông công cộng để giúp người dân đi lại dễ dàng tới nơi làm việc.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 Nhưng tôi lạc quan hơn và trông đợi vào hệ thống giao thông công cộng, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng thậm chí cả khi có một hệ thống giao thông công cộng tốt, nhiều phụ nữ Ả Rập Saudi cũng vẫn sẽ chẳng có việc mà đi làm. Mặc dù phụ nữ hiện chiếm đa số, trong số các sinh viên đại học, họ chỉ chiếm chưa đến 15% lực lượng lao động, một trong những mức thấp nhất trên thế giới. Sự phân biệt giới tính nghiêm khắc dựa trên việc diễn giải luật hồi giáo đã loại phụ nữ khỏi nhiều công việc, kể cả lĩnh vực bán lẻ, nơi họ có thể sắp mặt đàn ông. Phụ nữ cũng phải được những người họ hàng là nam giới đi cùng trong nhiều trường hợp. Điều này càng làm giảm sự tự do đi lại của họ. Tuy nhiên, các số liệu thống kê về giáo dục có thể là một dấu hiệu thay đổi nữa trước mắt. Cô Sama Fatani của báo Arab News nói, The national dialogue that has started debating issues that were taboo to be discussed in the past, the scholarship program sending so many. Cuộc đối thoại quốc gia đã bắt đầu, tranh luận những vấn đề bị cấm kỵ trong quá khứ như chương trình học bổng, việc gửi nhiều sinh viên ra nước ngoài để tiếp xúc với các nền văn hóa khác và trở thành một phần của ngôi làng toàn cầu. Kết quả là các thành viên ưu tú có giáo dục, các trí thức. hay người thiểu số có tư tưởng tiến bộ trong xã hội đã có vai trò to lớn hơn nhằm đưa tới những sự thay đổi và cho phép giới trẻ chúng tôi được trở thành động cơ của một tương lai tốt đẹp hơn. Chưa rõ sự thay đổi đó sẽ diễn ra nhanh chóng đến mức độ nào và theo hình thức nào, bắt đầu với việc liệu khi phụ nữ Ả Rập Saudi đi bầu cử vào năm 2015, họ có tự lái xe hay không? Thưa quý khán giả vừa rồi là câu chuyện phụ nữ do Chu Uyên trình bày. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý khán giả ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110 một không. Xin quý vị gọi Collac qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 2026193774 Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 2026193774 619 dạ, Chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức ạ. Dạ vâng, xin chào bạn thứ hai Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì lúc này chúng tôi đã... Uh... Có điện thoại của cô Nguyễn Thị Thanh Tâm ở Việt Nam đó. Xin chào cô Thanh Tâm ạ. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Chào cô Thanh Tâm. Hôm nay thì cô có thêm thắc mắc gì đây thưa với cô Thanh Tâm hôm trước cô hỏi về cái vấn đề trụng tóc đó. Dạ, bác sĩ hôm bữa bác sĩ khuyên con là nên đi cấy tóc. Tại vì cái bệnh của con nó có tên cái loại tiếng Anh bác sĩ cũng nói với con là Olopiatoris gì đó. thì wow. cái bệnh đó của con thì coi như là nó nó không còn nó rụng hết cho nên là con con có trên mẹ thì con có coi thì họ nói là bún cái tóc thì ít nhất phải còn một ít một ít nữa ở trên mạng đầu thì họ sẽ wow. lấy cái đó và họ cấy qua những cái mạng mà nó sẽ nó nó nó bị mất nhưng mà riêng với con thì bây giờ không còn cái mạng nào hết thì bác sĩ cho con một lời khuyên con có thể làm gì để... ngoài cái việc cấy tóc đấy hay là bác sĩ cho con thêm cái ý kiến về việc cấy tóc thì không bác sĩ? nó thực ra cái vấn đề cấy tóc đó thì nó có hai hai cái trường hợp có thể xảy ra thứ nhất là mình lấy chính cái bản cái tóc của của mình tức là một cái vùng đầu nào nó có tóc rồi mình sẽ yeah. chuyển nó sang một cái vùng khác mà mình yeah. nó không có tóc và mình muốn nơi đó yeah. nó có màu tóc còn một cách thứ hai yeah. đó thì là người ta có thể lấy tóc của người khác đó đi, cô cô thanh tâm. lúc người ta lấy à, những dạ. cái tóc của một người do nào đó, rồi người ta coi xem rằng thì là có thích hợp với những cái da đầu của mình như không, rồi bây giờ người ta lấy thì nó cũng tương tự giống như là cái trường hợp chính lấy cái, cái cái cái cái tóc của mình, nhưng mà cái trường hợp dạ. thứ hai này đó thì thực tình nó cũng hơi phức tạp một chút xíu, cái lý do là tại dạ. vì rằng thì là khi mình thấy một cái tế bào của một người khác vào của mình đó thì mình phải xem coi xem rằng là cái cơ thể của mình có chấp nhận cái tế bào đó hay là không. tại vì có yeah. rất nhiều trường hợp là nó reject tức là nó khước từ những cái tế bào lạ nó cũng chẳng khác như là khi mà chúng ta truyền máu đó thì chúng ta cũng phải yeah. thử coi xem rằng thì là cái cái máu đó có thích hợp với không hoặc là khi mà chúng ta uh, ghép những cái bộ phận tim thận vân vân đó thì chúng ta cũng phải thử coi xem rằng thì là nó có thích hợp với không thành ra cái trường hợp yeah. thứ hai tức là cái bằng cách là lấy cái tóc của người khác thì nó phức tạp và nó cũng hơi tốn kém Uh, yeah. nhưng mà vẫn có thể thực hiện được. Và tất nhiên là nó cũng yeah. có một vài cái trường hợp mà những cái uh, biến chứng nó có thể xảy ra, nhưng mà với một bác sĩ chuyên môn đó và làm với kỹ thuật mà uh, cẩn thận đó, thì chúng tôi nghĩ rằng vẫn có thể thành công. Thế còn cái trường yeah. hợp thứ hai, thực tình ra trong trường hợp của Thanh, bây giờ là không còn một chút xíu tóc nào ở trên đầu hay là sao? Dạ vâng, đúng rồi bác sĩ. Vậy thì của con nó kết lúc lại như vậy, nó cứ rụng. Nó rụng từ từ, nó rụng hết toàn bộ. Bây giờ của con là coi như không cần tóc nào hết. Sau đó à. À, khoảng một năm sau, nó lại bắt đầu nó mọc lên trở lại. Nó mọc lên thì nó lại, nó phụ hết chính đầu, sau đó nó lại rụng trở lại. Của con, con này nó nó lặp lại à. như vậy là khoảng năm lần rồi. Vâng, như vậy là cái trường vâng. hợp nó mọc lại là nhờ cô dùng những cái thuốc mà bôi đó có phải thoa đó, có phải không cô? Dạ dạ đúng à con con thì có một trường hợp lúc lúc trước thì con bôi là minoxin nhưng mà thì sau đó con, con cảm thấy là con không bôi nó vẫn cứ lên. Vâng, à con vô thì nó vẫn cứ lên nhỉ. Mình ừ. phải làm thế nào mà cô đi tới một cái viện thẩm mỹ với một cái bác sĩ chuyên môn về về về cấy đó thì cái thời dạ. gian nào mà cái tóc của mình nó mọc ra đó là cái thời gian mà bác sĩ người ta có thể lấy những cái một cái lớp hay là một cái cái, cái, cái một cái búi tóc đó giờ người ta cấy sang cái vùng yeah. khác được không anh giám yeah. mình phải sắp xếp với lại với lại bác sĩ chuyên môn uh, về yeah. cấy tóc nhưng mà trường hợp này thực yeah. tình cô thanh tâm tôi thấy nó cũng phức tạp nó cũng tốn kém không hiểu rằng thì là cái điều kiện tài chính của cô có uh, có có cho phép mà mình thực hiện như vậy hay là không thưa cô vâng vâng thì đó, đó cũng là cái điều con đang măn con con cũng không biết bao nhiêu tại vì con cũng chưa tham khảo Con cũng không biết việc cái tóc là nó có mắc hay không thì con mới nghe bác sĩ khuyên như vậy thì con mới đang tìm hiểu thêm. Bà, à, thì cô, theo cô bác sĩ biết thì là khoảng ơn bác bơ nó có ghé thì cho con tham khảo với bác Vâng, cô ở dưới đó ừ. thì chắc là tôi đề nghị với cô là cũng nếu có một cái cơ hội nào lên thành phố Sài Gòn đó thì tham khảo dạ. với một bác sĩ chuyên môn nào đó thì tôi dạ. sẽ cố gắng được kiếm coi xem rằng thì là uh, có một bác sĩ chuyên môn nào đó về cây tóc ở sài gòn tôi sẽ yeah. giới thiệu cho cô nhưng mà đồng thời thì yeah. cô cũng cứ tiếp tục cô cứ dò hỏi coi xem ra làm sao thứ nhất và thứ hai yeah. thì trong khi chờ đợi yeah. thì có lẽ rằng thì là mình cũng mua một cái loại cái lớp mà gọi là tóc tóc giả tóc nhân tạo bây giờ đó yeah. thì mình nghe yeah. yeah đỡ vậy dạ yeah, okay. vâng con thì vâng. con vẫn vẫn cứ đang đội nó đấy tại vì sáng ra là con phải đi làm cho nên là con vẫn cứ đội nó là sáu uh, năm rồi Vâng và cái độ nó sướt như vậy vâng. Còn yeah. cái sức khỏe nói chung thì, thì tương đối là cũng tốt đều chứ khoảng thưa cô dạ vâng, vâng. với cái bệnh này của con thì con vẫn sức khỏe bình thường nó chỉ có cái là nó rụng xuống là nó xấu đi thôi cái phần dạ, con vâng. thì con vẫn cứ khỏe dạ dạ vâng thực tình đó thì nó cũng à, cũng hơi hơi có một cái chuyện mà nó làm cho mình hơi khó chịu một chút xíu nhưng mà cái tóc giả bây giờ cũng nhiều loại mà người ta làm cũng đẹp lắm và nó cũng hết sức là tự nhiên đó thì thôi bây giờ mình tạm thời yeah. dùng như vậy đi. Thế còn những cái thuốc yeah. bắc thuốc nam đó thì tôi nghĩ rằng cũng nên dè dặt một chút xíu là vì nó cũng tốn tiền và nhiều khi yeah. nó cũng không có công hiệu lắm đấy đi, thưa cô. Trong khi chờ yeah, đợi anh. đó thì tôi sẽ cố gắng tôi kiếm coi xem có một bác sĩ nào ở thành phố Sài Gòn đó mà họ có kinh nghiệm dạ. về vấn đề này thì tôi sẽ giới thiệu cho cô nghe của Thanh Tâm. vâng, cảm, cảm, cảm ơn cô Thanh Tâm dạ. đã gọi điện thoại và dạ. thưa bác sĩ, chúng tôi có trên đường dây điện thoại có một uh, thính giả tôi là ông Nguyễn Văn Thành ở Nha Trang đó, ông này ông muốn hỏi một số à, về cái chuyện tại ông bị mất ngủ sau khi xảy ra tai biến mạch máu não đó thưa bác sĩ. Dạ xin và chào ông Thanh ạ. Dạ thưa, thưa chào bác sĩ ạ, tôi tai biến bị tai biến mạch máu não cách đây còn 8 9 tháng rồi. bây giờ tôi bị cái chứng là mất ngủ này với là táo bón, tôi được tê chân, dạ, tao bón chân ngủ bị liệt á, táo à. bón với cái gì hả ông? Dạ, yeah. mất ngủ táo bón với cái gì nữa? Tê chân tê chân cái cái bàn chân cái tê chân phía bên bị liệt á, vâng, Cái bị liệt nửa nửa nửa nửa nửa một bên á, nửa bên nửa bên là nửa bên phải nửa bên trái, nửa bên trái ạ. vâng, ngoài ra thì Ông đi lại một chút xíu có được không? ông cử Tôi đi lại chút xíu để... đang, đang tập, tôi đang tập đi. Dạ vâng. Đó thì cái vâng. vấn đề mà tê liệt, liệt cái chân đó là cái vấn đề bây giờ cái công việc quan trọng hơn cả, quan trọng hơn tất cả là cần phải tiếp tục mà gọi là tập cái chân đó. Nếu vâng. ông cứ tiếp tục tập mà theo đúng cái hướng dẫn của cứ người mà chuyên môn về vật lý trị liệu đó mới để phục Vâng, phục vâng, vâng, vâng. Nghĩ rằng ông có thể đi được. thành ra tôi xin đề nghị với ông là ông kiên trì trong cái vấn đề tập cho tôi nhé. Vâng. Vâng. Nhiều khi trước khi tập đó mình ngâm vào cái nước nóng ấm ấm nóng nóng một chút xíu cho cái máu huyết của mình nó lưu thông rồi cho cái cơ bắp của mình giãn với cái khớp nó giãn ra rồi bây giờ mình tiếp tục chụp uh, tập uh, hàng ngày thì vâng. ông có thể đi trở lại được đó đây ông ông ông ông ông, ông thành nhé. Vâng vâng. Hai là cái vấn đề mất ngủ thì thực tình ra cái mất ngủ đó nó chỉ là một cái dấu hiệu của một cái bệnh nào đó. Mà trong cái trường hợp này của ông đó thì ông bị cái shock, bị tai biến. Thế thành ra nó làm cho ông, cái tinh thần của ông nó suy đi, nó suy yếu đi. Ông cũng có những cái vấn đề sức khỏe khác nữa về cơ thể nữa. Thế thành ra nó làm cho ông cảm thấy là lúc nào cũng có cái sự lo âu, một cái sự buồn phiền. Và tất nhiên là trong đó cũng có một cái chút xíu về trầm cảm, depressed chút xíu, xíu. Thành ra vì thế cho nên ông mất ngủ. Năm nay ông Thành bao nhiêu tuổi rồi thưa ông dạ, 6, 6, tuổi. Tôi thấy ông, nhiều người bị ạ. tai biến mạch bông não cũng bị mất ngủ như tôi bác sĩ ạ. Vâng, đó đó. Thế thành ra bây giờ trong cái trường hợp này thì thực tình ông ở cái tuổi 65 thì tôi đề nghị với ông thứ nhất là ông cứ nói với bác sĩ đang điều trị cho ông bây giờ đó. Cho ông uh, một cái loại thuốc ngủ để mà có thể buổi tối ông ngủ được dễ dàng. Và đồng thời cũng cho ông một cái loại thuốc nào để để làm cho ông bớt cái sự buồn rầu trầm cảm, lo, nghĩ, lo sợ đi. Thì như vâng. vậy ông sẽ nghĩ được hơn. Uh, uh. dễ dàng hơn điểm thứ nhất và điểm thứ hai hiện thời bây giờ cái tình trạng của ông là sau khi bị cái stroke thì nó có nhiều cái vấn đề khó khăn lắm cái thành ra uh, bây giờ mình cố gắng ta, mình khắc... ta, ta bón và cố gắng mình khắc phục mình kiên trì mình sống với nó vậy là chẳng may mà mà mà trời bắt như vậy thì thôi mình cố gắng hòa hoãn với nó rồi mình cố gắng mình sống một cách hết sức là tiêu cực hết sức là thoải mái một chút xíu thì cái tinh thần nó thoải mái thì mình ngủ dễ dàng táo bón Trong trường hợp này nó cũng táo bón là tại vì cái vấn đề ông không cử động được. Ăn uống có tốt không công thành. Giờ ăn uống thì bình thường. Vâng. Uh, không có vận động được nhiều đó. Thế thành cho tôi đề nghị với ông thế này là thường thường cái táo bón đó là xảy ra là tại vì chúng ta ít ăn những cái loại rau, trái cây. Đó, giờ ít nước, nước. Thế thành cho tôi đề nghị rằng ông ăn nhiều rau và trái cây một chút xíu. Là tại vì dạ. trong rau và trái cây nó có nhiều cái chất sơ, chất chất uh, sợi đó. Thì nó dạ. làm cho cái cục phân của mình nó mềm hơn. và nhờ đó nó sẽ đi cầu được một cách dễ dàng nhưng đừng nên sử dụng nhiều quá những cái loại thuốc gọi là tẩy sổ là những cái loại thuốc đó nó có thể làm cho cái sự bón của mình nó càng ngày càng tăng tăng đúng uống uống phồng được bác sĩ à uống cũng được nhưng mà tôi đề nghị với ông lâu lâu mới sử dụng một thôi nhưng mà ăn nhiều rau trái cây và uống nhiều nước một chút xíu thì nó sẽ đi cầu được một cách dễ dàng hơn đó ông ông thành thứ hai nữa ông ăn làm nhiều bữa khác nhau nữa những bước nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ đấy, như vậy nó tiêu hóa dễ dàng hơn đó đi ông ông Thành. Thế ngoài ra bây giờ ông còn uống thuốc gì khác không thưa ông Thành? Dạ, đúng uống thuốc huyết áp rồi, rồi uống thuốc trở tim. Vâng. Rồi uống thuốc rômatinette để trị cái vôi ở thận. À, vôi ở thận, vâng. Cái huyết áp đó thì tôi đề nghị với ông, ông nên uống thuốc một cách hết sức đều đặn, Là tại vì vâng. nếu không uống đều đặn nó một lúc lúc nào đó, cái huyết áp nó có thể tăng lên. cái thành ra nó có thể đưa tới cái cái sốc nó tái phát. cái thành ra đó yeah. là cái điều cần nhất. anh Nhân nói tóm lại, ba cái điểm mà ông nêu ra mất ngủ thì ông làm những điều tôi nói và nói bác sĩ cho thêm một vài cái loại thuốc để mà an thần, để mà ngủ được. Táo bón, ăn nhiều rau trái cây và cái vấn đề liệt đó, thì nên kiên trì tập đều đặn hàng ngày, ờ, ông Thành yeah. nhé. Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn ông Thành đã gọi điện thoại. về về chân á, cái tê đó là cái máu nhiều khi nó không lưu thông được, rồi cái, cái cái dây thần kinh ngoại vi nó cũng bị ảnh hưởng. Thế hành ra ông pha bóp, ông chịu khó ngâm nước nóng rồi ông pha bóp cái, cái bàn chân với này. hai bên bàn chân của mình nhiều khi trước khi đi ngủ ông lấy hai cái bàn chân xoa đạp vào với nhau rồi ông xoa vâng. xoa cái bàn chân như vậy đó thì nó sẽ lưu thông và nó nó nó nó làm cho bớt tê. và nếu cần ông có thể mua thêm một cái loại sinh tố B complex đó, tức là hỗn hợp nhiều loại B khác nhau ông uống thêm vào B B complex Vâng. vâng. dạ vâng thưa... dạ, dạ cảm ơn ông Thành nhé về chúng tôi có có một thính giả khác đang chờ đó ông Thành dạ dạ không có gì ông kêu lại cho tôi nghe ông Thành rồi dạ vâng thưa bác sĩ thì bây giờ chúng tôi có ông Lê Phát Sương là người ở bên Tre đó ông này muốn hỏi thêm về một số ý kiến về cái cái vấn đề tác dụng phụ của những cái thuốc giảm đường giảm cholesterol đó thưa bác sĩ Ờ, vâng Xin chào ông Sương, chúng tôi nghe đây ông Sương ơi dạ, dạ nhà bác sĩ tuần rồi đó thì có trình bày với bác sĩ là tôi đã 72 tuổi thành ra cũng nhiều bệnh lắm mà đang uống thuốc hạ mỡ hạ đường hạ huyết áp nhưng được. mà rồi còn có cái đau khớp nữa nó đau khớp nó có nó nó, nó cái khớp đầu gối với khớp bả dài đau mà có thể là là, là, là không đi được luôn á anh ra nghĩa là đang dùng cái thuốc hạ huyết áp hạ mỡ hạ đường hàng ngày đó rồi, rồi bây giờ muốn hỏi ý kiến coi bác bác sĩ giúp dùm cho uống thêm cái glucosamin năm trăm được không? Dạ. Cái, cái glucosamin đó thì thực tình ra thì theo một vài cái nghiên cứu nó có thể hỗ trợ được cái sự, sự cái khớp bị, bị viêm tức là nó có thể hỗ trợ cái việc tạo ra cái lớp sụn ở cái khương, cái, cái xương nhưng mà dạ. thực tình ra cái công hiệu của nó cũng không chắc chắn cho lắm, nghĩa là chỉ một phần nào mà thôi. Thì trong cái trường hợp mà bị khớp viêm như vậy đấy, thì tôi đề nghị cái vấn đề quan hệ hơn cả là ông nên vận động cái khớp đó. Sở dĩ chúng tôi nói, nói vận động là tại vì khi ông cử động như vậy đó thì những cái mạch máu nó sẽ tới cái khớp nhiều hơn và nó sẽ làm cho cái lớp sụn ở đó nó mềm hơn nữa, nó trơn hơn nữa và do đó Cái, cái, cái sự viêm nó cũng giảm bớt đi Và đồng thời ông cũng nhớ rằng Nếu cái khớp của mình mà mình không cử động đó Thì càng ngày nó càng cứng lại Nó càng viêm nhiều hơn nữa Và nó càng gây ra đau hơn nữa Thành ra cái vấn đề chính là tôi đề nghị với ông Là ông chịu khó cái đầu gối Ông đứng ngay một chút xíu Rồi ông xoay hai cái đầu gối Xoay hai cái đầu gối vòng tròn Sang bên phải rồi sang bên trái Rồi đồng thời ông cũng có thể mà Nhúng lên nhúng xuống cái đầu gối Lên xuống lên xuống đều đạn một ngày, trường với nhiều lần như vậy, thì tôi nghĩ rằng thì nó nó công hiệu hơn. Nhưng nếu mà bây giờ uống thêm những cái loại thuốc khác nữa, thì tôi ngại rằng ông uống quá nhiều thuốc là tại vì bây giờ ông đương uống thuốc cao huyết áp, thuốc mỡ, thuốc tiểu đường rồi, đó đấy ông ông ông xương. nhà yeah, nhà yeah, nha. Yeah. Thì uh, cả mấy năm nay, uh, cả chỉ nhiều năm mà cũng ba bốn năm nó đau khớp vậy thì uh, tôi tôi tôi tôi um, chức trisixin HB thì thấy hiệu quả lắm. nhưng mà chấm dứt hết thì nó không hết đâu rồi rồi sau đó tôi không xức cái đó nữa cái này bất tiện lắm nó mỗi một lần mình mình thoa nó thì nóng dữ lắm hồi tha thì thoa thì không nóng nhưng mà tới chịu mần cái gì đổ mồ hôi là nó nóng chịu không nổi do đó tôi chuyển qua tôi dán tôi dán cái Efflector patch À đó nó, nó dược chất nó là Diclofenac gì mà dán cái này thì hay lắm Nhớ là dán rồi là có thể đi làm đồ được rồi, rồi rồi rồi miếng ngưng chừng dài bữa là nó cũng đau lợi cái, dạ cái, nó cái dán dán đó cái nóng đó thì nó chỉ tạm thời nó làm giảm cái đau mà mình mà thôi thay vì cái dán đó thì ông có thể cắt những cái miếng thật nhỏ ra ông dán một vài miếng nhỏ thôi đừng dán đến miếng lớn điểm thứ nhất điểm thứ hai thay vì những miếng dán ông có thể lấy cái khăn lông khăn rửa mặt của mình ông ngâm vào trong nước nóng xong thì ông lấy cái khăn đó nóng ông phủ lên trên cái đầu gối của ông dạ vâng vâng, vâng thưa bác đó. sĩ à chúng tôi cái thời giờ rồi cũng có, có sắp hết rồi đó dạ và cũng cảm ơn ông sương đã đã gọi điện thoại à, thưa bác sĩ à, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ ạ rồi xin vâng chào và xin cảm ơn vị. thính giả đã tham gia chương trình và chúng tôi xin hẹn quý vị đến tuần sau Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài xã luận và quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cùng với các giới chức đến từ 40 quốc gia và đại diện các tổ chức xã hội dân sự chính thức phát động đối tác chính phủ mở bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York. Đối tác chính quyền mở. gọi tắt là OGP là một sáng kiến đa phương mới nhằm cổ vũ cho sự minh bạch, chống tham nhũng, củng cố tinh thần trách nhiệm của các chính quyền và trao quyền cho các công dân. Tám chính phủ sáng lập đối tác chính quyền mở do Brazil và Hoa Kỳ lãnh đạo đã chuẩn y tuyên bố chính quyền mở, cam kết thăng tiến các nguyên tắc cơ bản do Tổng thống Obama phát họa sau đây. We because more information on government activities should be open, timely and freely available to the people. Chúng tôi cam kết sẽ minh bạch hơn tại mọi cấp bậc, bởi vì thông tin về các hoạt động của chính phủ phải được rộng mở, phải đúng lúc và hoàn toàn tự do để nhân dân tham khảo. Chúng tôi cam kết sẽ mời gọi sự tham gia của công dân nước chúng tôi vào tiến trình làm quyết định, bởi vì có như thế, hệ thống chính quyền mới hữu hiệu hơn và đáp ứng yêu cầu của người dân hơn. Chúng tôi cam kết sẽ thực thi các tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính, bởi vì những người nắm quyền phải phục vụ nhân dân, chứ không phải chính họ. Và chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện để nhiều người hơn có thể tiếp cận công nghệ, bởi vì đây là thời đại kỹ thuật số, tiếp cận thông tin là một quyền phổ quát của tất cả. Mỗi nước trong 8 quốc gia sáng lập OJP còn trình bày kế hoạch hành động của mình với những cam kết cụ thể để đưa ra các nguyên tắc trong tuyên bố vào chương trình hành động. Hoa Kỳ chẳng hạn, Cam kết đối tác mới giữa chính phủ và công nghiệp để tiết lộ những khoản thu nhập do các tài sản dầu hỏa, khí đốt và hầm mò được chính phủ sở hữu mang lại. Brazil cam kết sẽ phát triển nhiều sáng kiến để tăng tính minh bạch của các cấp chính quyền và công khai hóa các dữ liệu, kể cả việc tân trang trang web chính quyền minh bạch của nước này. Mexico sẽ gia tăng việc công bố các thông tin xã hội hữu dụng trong bốn lĩnh vực chính là phân phối ngân sách, an ninh, giáo dục và viễn thông. 38 quốc gia khác, kể cả Chile, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru và Uruguay cam kết sẽ gia nhập OGP và đề ra kế hoạch hành động của riêng họ trước tháng 3 năm 2012. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nói, đối tác chính quyền mở tập trung và sự tham gia của các công dân và nhân dân, và do đó là một dự án nhằm đảm bảo việc hiện đại hóa nền dân chủ.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 nếu họ không ngưng cuộc tấn công chết người nhắm vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ đòi ông Assad phải ra đi. Các tay súng đã tấn công một chiếc xe buýt chở các tiến đồ hồi giáo Shia tại miền tây nam Pakistan, làm ít nhất 13 người chết, trong vụ tấn công thứ hai theo kiểu này trong vòng 2 tuần. Cảnh sát cho hay bốn kẻ tấn công đi xe máy đã phục kích chiếc xe buýt sớm ngày hôm nay ở ngoại ô Khatra. Binh sĩ của chính phủ lâm thời Libya đã mở cuộc tấn công. mà họ gọi là dứt điểm vào căn cứ Shert, một trong vài căn cứ còn lại của nhà lãnh đạo Gaddafi. Cư dân đang đổ xô khỏi thị trấn duyên hải này, giữa lúc các binh sĩ của NTC tiến vào khu vực lân cận. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang đi thăm Ấn Độ trong hai ngày để tăng cường các quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai nước. Ông Karzai và thủ tướng của Ấn Độ đã hội đàm tại New Delhi ngày hôm nay. Ngoài các hiệp ước về kinh tế, hai nhà lãnh đạo theo dự kiến sẽ ký một số thỏa thuận kêu gọi Ấn Độ gia tăng về huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan. Thưa quý tin giả xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. và mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 cũng như từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các lần sóng trung bình 190 đáp mét 50 và 256 mét 41. Dự Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thân giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.